Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiện truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục cùng Đình Duy đến với diễn biến của tập 3 cuốn tiểu thuyết Quỷ Ám của tác giả Nguyễn Như Phong. Cũng dân mong quý vị các thính giả đừng quên bấm nút đăng ký kênh Khiện truyện cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể chia sẻ cho bạn bè người thân cùng nghe chuyện nếu như cảm thấy hay. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với quỷ ám tập 3 qua giọng đọc Đình Duy. Tại nhà thượng tá Huỳnh Sơn Đồng, Đồng đang nghe hát cải lương qua đĩa CD thì có tiếng điện thoại di động. Đồng nghe máy. Alo, tôi nghe đây. Ai vậy? Tiếng người đầu dây bên kia. Dạ, em ở chỗ xuyên Việt đẹp. Đồng nói. Thằng tá à Sao lâu lâu không thấy mặt trung bày đâu? Mà tại sao lại dùng số máy mới thế này? Tiếng của tám. Dạ, bọn em bây giờ hay phải thay sim. Chuyện là man mà Anh anh có nhà không? Trung em qua có chút việc. Đồng nói. Ờ, anh đang ở nhà đây. Đang rảnh đây. Trung em qua luôn đi. Kim anh từ trên nhà đi xuống. Anh ơi, anh phải kiểm tra lại đi. Theo thông tin em nắm được thì vừa rồi bọn xuyên Việt đã ăn rất khá. Chắc chúng nó đến đây lại xin chuyện đóng góp cho mà xem. Đồng nhiên Kim Hoành bằng ánh mắt không vui. Nhưng chuyện là ban đấy. Em cứ xía vào làm gì. Em cứ lo thân em ấy. Anh thấy công ty truyền thông của em hơn 2 năm nay. Đầu tư vào bao nhiêu tỷ mà có làm được gì đâu. Nghe nói là lại có mấy cô nhân viên bỏ đi rồi về không? Tại sao lại nợ lương người ta? Kim Hoành nói. Anh ơi. Bây giờ làm truyền thông khó khăn lắm. Nếu như đi tổ chức sự kiện Làm mấy show ca nhạc Thì chẳng ăn thua gì đâu Chính vì thế mà em mới phải mở trường đào tạo người mẫu Nếu mấy hôm nữa em đưa được hoa hậu từ Venezuela Người mẫu từ Hồng Kông, từ Mỹ về Thì anh tin em đi Đây sẽ là ngôi trường lớn và danh giá nhất cả nước Đông cười khẩy <cười> Anh chẳng biết danh giá như thế nào Vấn đề là có thu được tiền hay không Chứ đổ tiền ra để mua danh hão thì nói làm gì tiếp anh đến ngồi cạnh đồng là lơi Thôi nào tại sao dạo này mình lại chặt chẽ thế đồng nói em à con việc này có lẽ chúng mình phải tính kim anh hỏi có chuyện gì vậy anh chuyện gia đình anh với bà ấy bỏ nhau nhưng anh đang là sĩ quan công an mà sống với em kiểu này thì không ổn lý lịch nhà em như vậy thì anh không thể lấy được em ông già em là sĩ quan ngụy ngày xưa làm sao công an cho phép lấy vợ như vậy em về đây ở như này cũng bất tiện Từ nay em cứ về nhà em Chúng mình sẽ sống với nhau theo kiểu khác Đồng nói với Kim Oanh bằng giọng ái ngại Và có phần lo lắng Nhưng không ngờ Kim Oanh lại trả lời Vâng Em cũng đang định nói với anh như vậy Em biết là với lý lịch của em Thì chắc chắn là công an không bao giờ chấp nhận cho em làm vợ anh Anh lại còn đang đương chức như thế này Để thiên hạ nhòm ngó Đàm tiếu thì không hay Vậy nên từ nay Đúng là em cứ về nhà em ở Chúng mình về ăn cơm với nhau Ở với nhau thế này thì cũng không hay. Chỉ tổ thiên hạ họ đàm tiếu. Vậy tối nay em về nhà luôn nhé. Đồng khẽ gật đầu. Ừ. Kim Anh lên đầu xách túi rồi đi luôn. Kim Anh gọi điện cho Bảo Lâm. Lúc này Lâm đang ngồi ở một quán cà phê. Kim Anh nói. Lâm đang làm gì đấy? Trời ạ, cô đang ở với ba cháu cơ mà. Kim Anh cười. Bà Lâm đuổi anh đi rồi. Bây giờ anh về nhà. Lát nữa Lâm qua nhé. Rồi chúng mình nói chuyện. Lâm nói. Qua nhà thì liệu có tiện không? Kim Anh cười thoải mái. Cứ vô từ đi. Kim Anh vừa nói chuyện điện thoại vừa lái xe nên không để ý người đi trước. Kim Anh phanh không kịp và tông vào người đó. Người chạy xe bị văng lên vệ đường bất tỉnh. thấy thế Kim Anh phóng xe chạy thẳng. Phía sau có tiếng những người đi đường la hét. Xe gây tai nạn rồi, giữ nó lại. Kim Anh tắt đèn xe và phóng vụt đi. Trở về nhà, lúc này cô mới nhìn chiếc xe. Phía bên phải đầu xe bị mót một miếng. Cô gọi cho Lâm. Anh đến đây ngay. Sao mà gấp thế? Em vừa tông vào một người, không biết chết hay sống. Anh phải đến ngay. Lâm hốt hoảng. Trời ạ, em tông vào người ta rồi bỏ chạy à? Vâng, em phải chạy. Ở đó thì có mà người ta ùa ra đánh chết. Thôi, đến đây ngay đi. Một lát sau Lâm phóng ô tô đến. Lâm đi vòng quanh xe ô tô của Kim Anh. Bị thế này là nặng đây. Nhưng không sao, anh sẽ xử lý. Phải cho người dò xem tình hình như thế nào. Với gia đình nhà người ta, nếu họ chết thì phải xử lý sao cho êm Nếu công an mà điều tra thì có mà rũ tổ. Tại nhà của Huỳnh Sơn Đồng, có hai người của công ty xuyên Việt đến. Một người đặt lên màn đồng một tập tiền trăm ngàn đồng, rồi rụt rẻ nói. Uh, dạ thưa anh, tháng này chúng em làm ăn khó khăn. Em xin anh bớt cho chúng em. Đồng nhìn gã bằng ánh mắt khó chịu và lạnh lùng. Anh em mình đã thỏa thuận với nhau rồi. Việc các chú làm ăn như thế nào thì anh không quan tâm. Các chú phải biết rằng nhờ có cái tên anh mà đoàn xe của các chú mới được yên ổn như vậy. Tại sao giờ lại cứ cò kè? Thế là nghĩa gì? Một gã tên Hùng nói Thưa anh, chúng em đâu có dám ý gì. Anh thấy đấy, bây giờ gỗ ở Campuchia trở về không được nữa. Nói thật về anh, cả tháng vừa rồi đoàn xe của em gần như là nằm tại chỗ. Đông thở dài Thôi được, tùy chúng mày Nhưng theo thông tin tao biết thì chúng mày không có ngày nào xe rỗi đâu. Tất nhiên sẽ có người nói cho anh biết các xe của chú đi như thế nào, hàng gì và bao nhiêu chuyến. Đừng để đến lúc anh em mình về giờ sổ ra tính toán với nhau thì mất hay đi. Vừa lúc ấy có tiếng chuông điện thoại. Đồng nghe điện thoại. Alo, ai vậy? Đầu dây đằng kia là tiếng một cán bộ cảnh sát giao thông gọi cho Đồng. "Già báo công anh, em ở đội xử lý tai nạn. Vừa rồi có một vụ tai nạn xảy ra trên đường Chiến thắng." Đồng hỏi lại Tai nạn làm sao mà phải báo cáo với tôi vào giờ này? Dạ thưa anh. về có nhân chứng nhìn được biển số xe gây tai nạn. Bọn em tra ra thì là chiếc xe có biển tứ quý hai đấy là của chị Kim Oanh. Bây giờ bọn em đang định đến nhà chị Kim Oanh để kiểm tra xem như thế nào. Đồng nói. Sao lại có chuyện như thế được? Chờ tôi một chút để tôi kiểm tra xem. Cô Kim Oanh vừa ở đây. Xe của ấy còn đang trong gara đây mà. Ờ, xe vẫn trong gara nhà anh hả? Đồng nói cứng. Đúng rồi, các cậu đến đây ngay. Xe vẫn trong nhà tôi đây. Tiếng anh cảnh sát giao thông Ồ, Thôi chết, thế thì em xin lỗi anh Chắc là nhân chứng nhìn nhầm Để chúng em kiểm tra lại Được rồi, cứ kiểm tra đi Có thông tin gì thì cho tôi hay Đông gọi ngay cho Kim Oanh Lúc này, Lâm đang ở nhà Kim Oanh Đông hỏi Em đi xe vừa gây tai nạn đấy à Kim Oanh trả lời ấp ứng Dạ, vâng ạ Trời, anh em cảnh sát vừa nói ở đây Là có người nhìn thấy xe em gây tai nạn Và nhìn thấy biển số xe của em Bây giờ xe đang để đâu Dạ đang ở nhà em sẽ bị móp đầu Đồng nói Bây giờ em bảo hai ba thằng đệ tử đi cùng Đến nhà người ta xem thế nào Để thăm nom cho chu đáo Nếu mất rồi thì bàn bạc với họ chuyện đền bù mai táng Đừng để họ làm bà Mỹ lên Kim oanh nói Em đang sợ lắm hay là anh lo việc này cho em đi Đồng nói Em chẳng hiểu gì cả Anh là trưởng phòng cảnh sát giao thông Bây giờ lại dính vào vụ này thì còn ra cái gì nữa Em gọi đệ tử của em đi xử lý ngay đi Làm thế nào cho em đẹp thì làm Nói xong đồng cốp máy Kim Anh quay sang nói với Lâm Công an biết rồi bây giờ làm thế nào Lâm nói Nếu đã biết thì thế nào họ cũng sẽ đến tìm cái xe Thôi được rồi Anh sẽ xử lý việc này Kim Anh hỏi xử lý thế nào Thì phải có cách cho cảnh sát giao thông im đi Phải có cách cho gia đình nhà người ta không làm ầm mỹ lên Em đưa cho anh ít tiền Anh không mang tiền Kim Anh mở tủ lấy cho Lâm khoảng 20.000 đô la Lâm nhìn tập tiền rồi nói Ít quá đưa thêm nữa đây. Nếu người ta bị thương mình sẽ đền bù kiểu khác, nếu người ta chết mình sẽ đền bù kiểu khác. Lâm ra ngoài gọi điện thoại cho ai đó. Tại bệnh viện tỉnh, người bị tông xe đang được cấp cứu, tình trạng rất nguy kịch. Có bà gà ăn mặc trông lịch sự nhưng nét mặt rất cô hồn bước vào phòng cấp cứu. Tiếng một người nhà nạn nhân, bọn bất nhân gây tai nạn rồi bỏ chạy. Trong phòng còn có hai cảnh sát đang ghi lại lời khai của các nhân chứng đi theo nạn nhân vào viện. Một người nói, Nếu biển 4 số hai tìm ra đơn giản thôi. Tiếng một người khác, Có người nói rồi, Biển 4 số hai ấy là của giám đốc công ty truyền thông Sa Mai Nó là bộ của trường phòng cảnh sát giao thông đấy. Nạn nhân là một người ngoài 50 tuổi. Bà vợ của ông ta đang chăm sóc chồng thì bị bột gã kéo ra và nói, Chị ơi, ra đây em có việc nhờ tí. Ba nhìn gã bằng ánh mắt là lạ rồi Đi ra ngoài cùng gã Gã nói Em vừa hỏi bác sĩ rồi Anh ấy chắc khó qua Vì bị nặng quá Nhưng thôi Con người ta có số Người gây tai nạn là bạn tôi Tôi đến đây nói với chị mấy lời như thế này Hoàn cảnh gia đình nhà chị như thế nào Chúng tôi cũng đã biết Chúng tôi gửi chị 300 triệu Để chị lo việc cho anh ấy Và đừng có kiện tụng gì nữa Chị cứ nói rằng gia đình người gây tai nạn đã đến xin lỗi và đền bù Gia đình mình chấp nhận những điều kiện đấy Bà vợ người bị tai nạn Nhìn gã chân chân Anh là ai mà lạ thế Các anh nên bù một mạng người 300 triệu à Gã kia nói Chỉ nói bé thôi Nói thật với chị nha 300 triệu đúng là không thể đền được một mạng người Nhưng nếu ra tòa Liệu tòa phán quyết cho chị được bao nhiêu Chị có tiền ma chay Tiền nuôi dưỡng con cái Nhưng nhà chị thì con cái không có đứa nào còn phải nuôi Bà má già cũng không có Chị lại có công an việc làm đầy đủ Được vài chục triệu là cùng Chúng tôi khuyên chị nên nhận số tiền này và im lặng Người phụ nữ nhìn gã Tôi không nghe Hai gã khác lại gần rồi nói Cái này thì tùy chị thôi Chị không nghe thì chị chỉ có thiệt Cũng nói cho chị biết Khi chúng tôi đã đến đây Có lời nói chuyện phải trái với chị thế này Thì chị cũng nên biết chúng tôi là ai Người phụ nữ suy nghĩ một lát rồi nói Thôi các anh cứ về nghĩ đi Một mạng người mà 300 triệu thế này thì không được Một gã nói chen vào Anh ấy chắc cũng không qua được vài tiếng nữa đâu Thôi Đưa thêm chị trăm triệu nữa là 400 triệu nhé Tùy chị Chị không nhận cũng được Nhưng tôi khuyên là Chị không nói điều này cho bất cứ ai và cả công an Nếu họ có hỏi gì Thì cũng cứ nói rằng người ta đã đến đền bù và xin lỗi Người ấy là ai thì chị không cần biết Nói xong Một gã nhét vào tay chị một chiếc túi rồi bỏ đi luôn Người phụ nữ là vợ của nạn nhân ra ghế đá mở chiếc túi ra thì thấy ở trong đó có đúng 400 triệu. Chị ta quay vào phòng cấp cứu, nét mặt thẫn thờ. Một anh công an nhìn thấy hỏi. Có chuyện gì đấy chị Tư? Chị đưa cho anh công an gói tiền và nói. Có một người nói rằng đã chót gây ra tai nạn nên đến xin lỗi và đền bù. Họ đưa cho tôi số tiền này. Tại đội cảnh sát giao thông khám nghiệm tai nạn Thiếu tá Hiền Đội trưởng đang đọc báo cáo nhanh về vụ tai nạn vừa xảy ra. Khoảng 11 giờ đêm thì có tiếng điện thoại di động. Thấy số máy lạ, Hiền nói. Alo, tôi Hiền nghe đây. Ai vậy Tiếng đầu dây đằng kia. Dạ thưa anh, em là người nhà nạn nhân, em có chút việc muốn gặp anh. Hiền nói. Cứ vào đây, nói với trực ban là vào gặp tôi. Dạ thưa anh, có chuyện tế nhị, chúng em muốn được gặp anh ngoài đường này ạ. Anh bớt chút thời gian cho chúng em. Hiền nói. Được rồi, tôi ra ngay. Hiền đi ra ngoài. Đang nhìn quanh quất thì đã có người đến áp sát Hiền và nói Dạ em đây ạ. Một cô gái khác lại đến gần. Anh ra quán cà phê ngồi chung anh có chuyện thưa với anh. Hiền lắc đầu. Thôi đứng luôn chỗ này. Có chuyện gì thì nói luôn đi. Là người nhà nạn nhân à? Người con gái nói Dạ không ạ. Em là em gái của người lái xe đã lỡ gây tai nạn vừa rồi. Lúc ấy trời tối người ở trong hẻm lao ra lại không bật đèn nên mới đâm vào xe. Chuyện ấy thì thôi. Không bản cãi làm gì nữa, chúng em đến đây để xin anh. Chúng em đã cho người đến đền bù thiệt hại cho gia đình rồi. Họ đã nhận đầy đủ và hứa không kiện tụng gì. Chuyện xe cộ thì thôi, xin anh bỏ quá cho. Chúng em có một chút quà biếu anh. Nói xong cô ta dúi vào tay Hiền một phong bì tiền khá dày. Hiền hỏi. Đã gặp gia đình nạn nhân rồi à? Cô gái trả lời. Vâng ạ, bọn em đã gặp rồi. Nói thật với anh là bọn em đã đền bù cho gia đình nhà người ta 400 triệu rồi. Hiền nói. Cô là em cô Kim Oanh đấy hả? Cô gái trả lời, dạ không, Kim Oanh nào hả anh? Xe gây tai nạn biển tứ quý 2 ấy là của cô Kim Oanh mà, bọn tôi vừa tra sổ ra rồi. Cô gái nói, thế thì không phải rồi, bọn em không biết việc ấy, đây là người nhà của em, biển có hai con số 2 ở cuối thôi. Thôi, anh bỏ quá cho, anh xử lý thế nào thì tùy anh, thôi nhé, coi như anh em mình đã hiểu nhau, có gì bọn em sẽ chủ động tìm anh sau. Nói xong cô gái và hai gã kia lên một chiếc ô tô rồi phóng đi luôn. ngay tối hôm ấy bảo lâm gọi một nhóm thợ sửa chữa ô tô đến nhà kim oanh trong gara xe kín đáo chúng gò lại vết móp và sơn sửa lại một cách rất chuyên nghiệp và rất nhanh chỉ sau 3 tiếng đồng hồ mỗi xe bị móp ấy đã gần như mới sau đó lâm cho lái xe về nhà huỳnh sơn đồng sáng hôm sau đồng lái xe của kim oanh đến cơ quan làm việc đồng vào phòng hỏi hiền đội trưởng đội điều tra tai nạn hôm qua các cậu nói rằng xe ô tô có biển tứ quý 2 gây tai nạn đúng là chiếc xe có biển số như vậy là của cô kim oanh nhưng lúc ấy xe đang ở trong gara nhà tôi bây giờ tôi lái xe đến rồi cậu xem có đúng là chiếc xe gây tai nạn có vết tích gì không cứ cho khám nghiệm đi đôi trường hiền vội vàng nói ê, ê chết sao anh lại nói như thế chẳng qua là có người nhìn thấy nó là cô hai số 2 nên em nghĩ rằng nếu xe xịn thì sẽ có biển tứ quý nhưng hình như là biển số chỉ có hai số 2 ở cuối thôi còn các số đầu là bao nhiêu thì không nhớ thương tác đồng nhìn đội trưởng hiền. Nếu chắc chắn là có hai số 2 ở cuối thì tìm đâu có khó. Cậu bảo anh em tra một lúc thì ra thôi. Tôi để xe ở đây. Nếu phải khám nghiệm lại thì các cậu cứ cho khám nghiệm nhé. Hiền nói, báo cáo anh, theo em thì bộ này không cần thiết phải mất công sức nhiều. Đồng nghiêm mặt, cậu bảo không cần thiết mất công sức nhiều là sao? Hiền nói, dạ thưa anh, lúc sáng sớm hôm nay đã, gia đình đã đến và nói là nạn nhân đã mất. Chuyện xảy ra là cũng không may. và họ đã đền bù rất nhiều tiền cho gia đình các nhân chứng cũng nói là ông cụ chạy xe từ trong hẻm ra trong tình trạng say xỉn sau khi nhậu ở đám cưới ra không nhìn đường và tông vào xe ô tô đang chạy tới lại không đội mũ bảo hiểm nữa nên đập đầu xuống đường gia đình cũng không có đơn từ gì nữa theo em thì chúng ta nên dừng vụ này lại đồng nghĩ ngợi một lát rồi nói tùy <Sýt> các cậu nếu gia đình nạn nhân không có ý kiến gì nữa thì thôi nếu gia đình nhà người ta có ý kiến thì phải làm cho đến nơi đến chốn. nói xong đồng đi vào phòng làm việc Vừa ngồi được một lát thì có điện thoại của phó giám đốc phụ trách cảnh sát. Đồng lại cấp cặp đi. Chiếc xe vẫn để ở sân. Đội trưởng Hiền đi quanh chiếc xe và không khó khăn nhận ra vết sơn mới ở đầu bụi xe. Anh cúi xuống người thì thấy mùi sơn vẫn còn nồng. Anh cười nhạt rồi lắc đầu. Một lát sau, Đồng đi họp về. Hiền thấy Đồng về thì chạy ra nói. Anh ạ, xe để đây nắng quá. Anh đưa chìa quá, để em đưa vào gara Đồng lắc đầu. Thôi khỏi cần, để tôi gọi cô ấy đến lấy xe về. Hiền nhìn đồng bằng ánh mắt tinh quái. xe này mới quá, hình như là mới sơn lại anh ạ. Em thấy vẫn còn mùi acetone, đồng giật mình. Đàn bà con gái đi xe giữ gìn hơn mình. Tôi không thích đi xe loại này, tôi chỉ thích loại nào gầm cao. Hiền nói đưa đầy. Anh à em có thằng bạn, có gare Rover, đời 2010, máy 3.5, còn ngon lắm. Vừa rồi nó có người nhà từ Mỹ về cho chiếc Cadillac. Nên muốn bán chiếc Land Rover đi Hay là em bảo nó để lại cho anh Giá cả thế anh khỏi phải lo Đồng ngỡ mở Ừ, câu hỏi đi Nếu được thì tôi bán con Camry Mua về Nhưng hầu như tôi không đi Đi xe gầm thấp đã khó chịu rồi Mỗi lần đi công tác qua những đoạn đường xấu sót xe lắm Mà ở tỉnh mình bây giờ cứ hễ mưa là ngập những lúc nước ngập, không cẩn thận lán đòn ngay Hiền mỉm cười tiếng quái Thế à, hay là anh để con xe đấy cho em Đồng hiểu ngay vấn đề và hào hứng Ok Nếu chú thích thì anh chiều Hóa xe đây Chú về bảo người phục vụ mở cửa Lấy xe của anh mà đi Tiền đong giá cả tính sau Anh em mình lọt sàng xuống đi Hiền cười. cười Em nói thế thôi Em làm gì đủ tiền mà lấy con Camry 3.0 đấy của anh Xe đấy của anh bây giờ chắc không phải tám mươi ngàn đô Chú ít gì Đồng nói Với người ngoài thì còn phải xem xét Nhưng với chú thì khỏi lo Chú có bao nhiêu thì đưa cho anh Rồi cứ lấy xe chạy đi Anh em mình với nhau Tại sao lại phải nói chuyện tiền bạc nhỉ? Nói rồi đồng nhanh nhẹn mở cặp lấy bộ chìa khóa chiếc xe Camry dối vào tay Hiền. Chú cẩu lấy. Đi về nhà anh. Bảo người phục vụ mở gara và lấy xe đi luôn. Tiền ông thì lúc nào có đưa cho anh cũng được. Hiền bưng quá nhưng vẫn gãi đầu gãi tai và nói. Nếu thế này thì em có sửa quá. Ai lại đi mua nợ xe của thủ trưởng? Đồng nhăn mặt. Chú nói hay nhỉ? Giữa anh với chú mà tại sao lại cứ nói chuyện tiền bạc? Anh hỏi chú. Nếu anh tống thiếu, anh bảo Hiền ơi, có tiền thì cho anh một ít Chú có cho không? Với nghề hà phóng như chú, chắc chắn là chú sẽ không tiếc anh cái gì Để chú không phải lăn tăn về chuyện giá cả tiền bạc đắt rẻ Con xe của anh Mới có thằng ở gara hỏi mua Chú có hỏi thằng Huy gara sao Việt thì biết Nó định giá con xe của anh là lăm ngàn đô Với chú, anh để cho chú đúng bằng 2 phần 3 giá xe Nếu chú thích thì đi Không thích thì chú bán kiếm lời bao nhiêu thì anh mừng cho chú. cần thủ tục giấy tờ gì thì chú cứ bảo anh. thế được chưa? Hiền vung ra mặt. dạ. thế thì em cảm ơn anh. anh để cho em con xe đấy. em sẽ bảo bạn em để cho anh con Range Rover. chiều nay nó mang xe đến cho anh. đồng vào phòng. Hiền nhìn chiếc xe của Kim Anh và mỉm cười tinh quái. Hiền tự nói với lòng mình. thầy bói bảo tháng này mình có lộc. cứ tưởng chuyện nói đùa, hóa ra lại đúng thật. Tại phòng làm việc của giám đốc Trịnh Lương Kim đồng hồ chỉ 4 giờ chiều Giám đốc đang duyệt đề xuất cấp biển số treo tô. Ông lật từng tờ đề xuất do trưởng phòng cảnh sát Giao thông Huỳnh Sơn Đồng Ký và Nhăn Mặt Ông gạt ra từng tờ một rồi thở dài và lẩm bẩm Toàn các đại gia xin số đẹp Kỳ lạ thật Tại sao người ta lại cứ phải như thế này nhỉ Những tờ đơn xin cấp biển số đẹp đều ghi tên Tổng giám đốc các doanh nghiệp hoặc các quan chức của tỉnh Viện kiểm sát, tòa án ông Lương nhìn tập giấy bằng ánh mắt chán nản rồi bấm chuông gọi thư ký thượng úy thuận thư ký của ông trịnh lương mở cửa bước vào rồi nói giám đốc của em ạ ông lương nói cậu gọi trường phòng cảnh sát giao thông sang đây thuận vâng nhỏ một tiếng rồi nhanh nhẹn chạy về phòng anh nhắc điện thoại quay số gọi huỳnh sơn đồng lúc này đồng đang ở trong phòng làm việc đồng đang mở ngăn kéo nhìn tập đô la trong đó rồi khẽ mỉm cười Mở chiếc két nhỏ dưới gầm bàn, nhét tập đô la vào, rồi khóa lại cẩn thận. Nghe tiếng chuông điện thoại, Đồng nhìn số máy hiện lên trên màn hình rồi nhấc máy và nói Alo, Thuận đè Anh nghe đây. Giám đốc cho mời anh lên. Giám đốc gọi lên có việc gì thế em? Dạ em cũng không biết, chỉ thấy là giám đốc bảo mời anh lên ngay. Đồng chỉnh trang lại quân phục, đội mũ cẩn thận rồi chạy lên phòng giám đốc. Từ chỗ phòng của Đồng đến phòng làm việc của giám đốc Trịnh Lương... chỉ khoảng 300 mét. Đông vừa tới thì đã thấy Thuận đứng đợi ở cửa. Đông rúi vào tay Thuận một chiếc phong bì rồi nói Này, chú em, cầm lấy, để chiều đi chơi tennis. Thuận ngần ngại Em cảm ơn anh, nhưng em không dám nhận đâu ạ. Đông nói đầy vẻ thân tình Cầm lấy đi, có gì to tát đâu. Anh có hối lộ chú đâu mà sợ. Thuận ngần ngại rồi cũng nói nhỏ Dạ em cảm ơn anh, anh vào đi, thủ trưởng đang chờ. Thuận về phòng, mở phong bì ra Thì thấy trong đó có khoảng 1.000 đô la. Thuận mỉm cười tinh quái rồi xé chiếc phong bì, vứt vào thùng rác, sau đó nhét tiệt vào cặp. Trong phòng làm việc của Thiếu tướng Trịnh Lương, ông sơ hiệu cho đồng ngồi trước mặt rồi nói. Ở đây có 12 đề xuất xin cấp biển số đẹp. Trong số này, tôi thấy toàn những đại gia, những người có chức quyền. Xem ra cán bộ mình bây giờ càng ngày càng mê tín nhỉ. Ai cũng thích biển số đẹp. Tôi thấy cái xe biển một nước tôi đi từ khi là phó giám đốc phụ trách cảnh sát đến bây giờ là 8 năm rồi mà có làm sao đâu. Đồng nói, anh thông cảm, bây giờ các đại gia có tiền, mua được xe xịn thì họ cũng muốn có biển số tử tế một chút. Giám đốc trịnh lương nhăn mặt. Hôm trước lãnh đạo bộ xuống kiểm tra công tác. Cậu nghe Thứ trưởng nói rồi chứ? Việc cấp biển số đẹp của cảnh sát giao thông là tạo đặc quyền đặc lợi. Họ nói những biển số như biển tứ quý 3, tứ quý năm 3 con 6, ba con 8 Là có giá không dưới ba ngàn đô la Tôi thấy cấp như thế này là không được Nhưng tôi hỏi cậu điều này Cậu có dám nói thật với tôi không Đồng nói Thưa anh, anh cứ hỏi ạ Em chưa bao giờ dám nói dối anh điều gì Giám đốc trịnh lương cười Mỗi người xin cấp biển thế này biếu cậu bao nhiêu Đồng tái mặt ngần ngừ một lát rồi mới nói "Báo câu anh, anh đã nói thế Thì em cũng không dám giấu anh trong số này biển của phó tranh án tòa nhân dân tỉnh vì phải vì quan hệ mà cấp cho ông ấy em có mặt mũi nào mà dám cầm của ông ấy một xu cỡ như tranh án tòa nhân dân tỉnh thì chẳng bao giờ cho mình tiền giám đốc trịnh lương gật đầu đồng nói tiếp trong số này còn có biển số xe của ông phó ban tổ chức tỉnh ủy cỡ này mà xin thì cũng phải cấp ngay rồi của phó tư lệnh bộ đội biên phòng xin cấp biển cho con mình mặt mũi nào mà vòi vĩnh người ta giám đốc trịnh lương nói Những trường hợp này thì tôi đồng ý Thế còn những đại gia đây thì sao Một ông tổng công ty chế biến nông sản Một ông giám đốc tổng công ty may mặc Hai ông bất động sản Những trường hợp này thì thế nào Cũng là quan hệ à? Đồng nói Nói thật với anh Với những trường hợp này Nếu được cấp biển theo đúng ý họ Thì họ cũng có cảm ơn cảm huệ Người nào sông xanh rộng rãi thì được ra 10 triệu Không thì cũng chỉ đôi 3 triệu là cùng Giám đốc Trịnh Lưng suy nghĩ một lát rồi nói Cấp cho người ta biển này thì cậu mang tiếng Tôi cũng mang tiếng Kể cả mình không ăn của người ta một xu nào Không lấy của người ta một điếu thuốc, chén nước Thì người ta cũng không nghĩ rằng mình trong sáng Tôi đồng ý là trong trường hợp cấp cho phó tranh án tỉnh Thì không ai dám nói là ăn tiền của ông ấy Nhưng còn mấy ông đại gia, tiểu gia này Thì người ta không tin Người ta sẽ nghĩ rằng cấp biển tứ quý này Người ta mất vài ngàn đô Cậu là người đề xuất thì cũng có một mớ Tôi là người ký duyệt thì cũng phải có Có phải thành ra dở không? như thế không được bây giờ thế này nhá, cậu trả lời với tất cả mọi người là giám đốc công an tỉnh ra lệnh đình chỉ việc cấp biển số theo chế độ ưu đãi ngay sáng mai tôi sẽ cho thông báo là từ nay không cấp bất cứ biển số nào theo kiểu như thế này nữa mọi người đều phải ra bấm số tự chọn các biển số đẹp sẽ được liệt kê ra để đấu thầu toàn bộ số tiền đấu thầu ấy tôi sẽ báo cáo tỉnh để nộp vào quỹ xóa so đói giảm nghèo của tỉnh thế là xong chẳng ai thắc mắc được nữa đồng lúng thưa anh Đúng là lãnh đạo bộ đã cậu ý kiến chỉ đạo về việc này để chống tiêu cực trong cảnh sát giao thông. Nhưng những trường hợp này đã lỡ rồi. Vì cây dây cuốn em đã hứa với họ rồi, anh duyệt cho em lần này. Chỉ nốt lần này thôi. Từ lần sau thì anh cứ cho đấu thầu. Giám đốc Trịnh Lương thở dài suy nghĩ một lát rồi nói Cứ làm ăn kiểu này, làm công an, có muốn trở thành người lương thiện cũng khó. Cậu tính xem. Nếu cậu đặt cương vị cậu vào tôi Thì cậu thấy phải xử lý thế nào Đồng nói Thưa anh em hiểu Em xin anh duyệt cho em lần này Giám đốc Trịnh Lương nói Sau lần này thì liệu có lần khác nữa không Đồng nói Dạ thưa anh Em cam kết với anh là từ lần sau mà anh còn thấy một công văn đề xuất xin duyệt biển số như thế này ấy, Thì anh cứ đập vào mặt em Giám đốc Trịnh Lương nghĩ một lát rồi nói Thôi được rồi Lần này là lần cuối cùng tôi duyệt cho cậu Ngày mai sẽ có thông báo về việc mở thầu biển số đẹp nói xong giám đốc trịnh lương lấy bút ra ký vào những đề xuất của đồng khi thấy giám đốc ký vào tờ đề xuất xin biển số đẹp nét mặt của đồng rạng rỡ ký xong giám đốc trịnh lương đưa cho đồng rồi nói cậu hứa với tôi rồi đấy nha lần sau đừng để tôi nhìn thấy những tờ giấy này nữa đồng xếp lại tập giấy đề xuất rồi nói em hứa với anh ạ em xin phép anh đồng đứng dậy định đi về thì giám đốc trịnh lương vòi tay Cậu cứ ngồi xuống đây. Tôi có việc này muốn trao đổi với cậu. Ánh mắt của đồng hơi dại đi, lo sợ. Giám đốc Trịnh Lương thong thả rót một ly nước, rồi mang lại cho đồng. Đồng vội vàng đỡ lấy. Em xin anh. Giám đốc Trịnh Lương nói. Cậu có biết vụ tai nạn cách đây mấy hôm làm chết người không? Đồng hơi giật mình, nhưng rồi chấn tĩnh ngay. Dạ, báo cáo anh, em có biết. Ông ấy đi uống rượu về, lao từ trong ngõ ra mà không quan sát, nên đâm vào xe người ta. Nhiều nhân chứng cho biết như vậy. Sau đó người nhà của người lái xe đã đến đền bù cho gia đình khá nhiều tiền, nên gia đình nạn nhân không kiện cáo gì nữa. Giám đốc Trịnh Lương cười nhạt. Hmm. Cậu không thấy có điều gì bất thường trong vụ án này à? Lẽ ra cậu phải tổ chức truy tìm chiếc xe, kiểm tra lại các nhân chứng. Nếu như nói rằng ông ấy đâm vào xe rồi ngã ra nên chết, thì tại sao ông ấy lại gãy cả chân tay? Rõ ràng là thằng xe hút vào người ta, người ta bị văng đi rồi mới chết. Nhưng trong việc này có một điều mà tôi thấy rất không bình thường, đó là sau khi xe gây ra tai nạn, nạn nhân được đưa vào bệnh viện, thì người nhà của lái xe, nói như vậy cho nhẹ nhàng. Chứ theo tôi nhìn nhận, thì người lái chiếc xe đó hoặc là có chức có quyền, hoặc là có rất nhiều tiền và cũng không phải loại vừa nên mới có ngay một nhóm, tạm gọi là nhóm xã hội đen hoặc đầu gấu, đến bệnh viện gọi gia đình nạn nhân ra. đưa mấy trăm triệu để gia đình im tiếng đi. Theo bà vợ ông ta nói lại, thì nhìn đám này, bà ấy đã sợ vãi linh hồn rồi. Bà ấy biết là không nhận tiền của bọn này và im đi, thì không thể nào xong được với chúng nó. Gia đình nhận được tiền thì không kiện tụng gì nữa. Còn đội điều tra tai nạn của cậu thì cũng làm một cái báo cáo qua quýt là không tìm thấy chiếc xe gây tai nạn. Trong khi đó, đã có nhân chứng nhìn thấy và khai là chiếc xe gây tai nạn có biển số gồm 3 hay 4 còn 2 gì đó. Tại sao không tổ chức lần tìm tất cả các xe có biển số từ 2 số 2 trở lên ở trong tỉnh này? Nhân chứng đã khai rằng chiếc xe ô tô đó màu đen, xe còn 4 chỗ. Màu đen thì cũng chỉ loanh quanh có một vài loại thôi. Ở tỉnh này liệu có được bao nhiêu chiếc? Nếu tỉnh này không có thì phải gửi công văn sang công an các tỉnh bạn xung quanh để xem họ có phát hiện giúp mình được gì không. Là một bài báo cáo như thế rất là không ổn. Điều gì đang xảy ra ở đây? Giám đốc Trịnh Lương nói đến đấy thì đứng dậy chắp tay sau lưng. Đi quanh phòng Điều xảy ra ở đây Là có những kẻ có rất nhiều tiền Và dùng đồng tiền Để bịt mồm bịt miệng cả người nhà nạn nhân Và cơ quan công an Điều không bình thường là ở đấy Đồng đúng túng nói Báo cáo anh Nếu anh đã nói thế thì em xin nhận lỗi Em nghĩ vụ việc đơn giản Gia đình nhà nạn nhân không may thiệt mạng đã đành Nhưng đã được phía lái xe đền tới 400 triệu Số tiền đó so với một mạng người thì chẳng là gì Nhưng đối với một vụ tai nạn như thế thì cũng đã là rất lớn. Nếu như bắt được đối tượng, đưa ra xét xử và bắt đền bù theo luật, thì lấy đâu ra số tiền ấy? Và bản thân gia đình nạn nhân cũng không muốn kiện cáo gì. Giám đốc Trịnh Lương lại thở dài. À, tôi đã nghe nhiều người nói về phòng cảnh sát giao thông của cậu lắm. Chuyện anh em ăn tiền nhiều quá. Nhiều dư luận xấu quá. Dừng một lát, Giám đốc Trịnh Lương nhìn thẳng vào Huỳnh Sơn Đồng, nói, tuần tới, Ban giám đốc sẽ có buổi làm việc với phòng cảnh sát giao thông về tất cả các mặt công tác. Tôi nói cho các cậu biết Cậu, hãy chuẩn bị báo cáo thật trung thực chính xác tất cả mọi tình hình của đơn vị và kết quả đánh giá phẩm chất cán bộ qua đợt kiểm điểm công an nhân dân phải thực hiện sáu điều bác dạy vừa rồi. Nếu như có nửa chút nói dối, loanh quanh thì có lẽ tôi phải cho thay cậu. Đông lặng người đi. Báo cáo anh, anh cứ yên tâm. Nếu anh có phát hiện chúng em có điều gì gian dối khuất tất trong công việc, thì em xin chịu kỷ luật. Giám đốc Trịnh Lương nhìn đồng. Xem ra dạo này cậu có vẻ sẵn sàng chịu kỷ luật nhỉ? Cũng hay đấy. Làm chỉ huy thì cũng nên như thế. Mình quản lý đơn vị không tốt, dạy lính không nghiêm. Để anh em vi phạm thì mình phải chịu thôi. Cậu về chuẩn bị đi. Sân đồng xin phép giám đốc Trịnh Nương rồi về phòng làm việc ngồi thử ra. Phút ấy thoáng qua rất nhanh. Đồng lại huyết sáo rồi gọi điện cho một đai đó. Tiếng đồng vui vẻ. mai đến mà lấy biển nha. Tôi xin duyệt cho ông rồi. Tiếng người đầu dây đằng kia. Ôi, thế hả anh? Được số như ý chứ? Tất nhiên là như ý của cậu. Nhưng tôi quá mệt mỏi vì việc này. Tiếng người đầu dây đằng kia. Dạ em hiểu ông anh cứ yên tâm. Có được biển tứ quý ấy là em mãn nguyện rồi. Xe của em mua 5 tỷ thì phải có biển tứ quý mới xứng chứ. Tối nay anh ở nhà nhé. Mà thôi. Tối nay anh em mình đi đâu ngồi vui vẻ chút đi. đồng tươi nét mặt. Chú nói vui vẻ là vui vẻ thế nào? À, anh em mình ngồi chỗ nào nhậu lai dai, rồi gọi mấy con bé đến là mấy chầu vọng cổ thôi. Em biết tính ông anh rồi. Ông anh xa lánh chuyện gái gú, nên em có dám đưa món ấy ra đâu. đồng bật cười. <cười> hóa ra chúc mày điều tra về anh cũng kỹ nhỉ. Thôi, tối nay anh ở nhà, anh không đi đâu đâu. Bây giờ ăn nhậu ít thôi. Có gì tối nay mày qua nhà anh nhé. Anh này mình gặp nhau ở ngoài quán cà phê đi. Tiếng người đầu dây đằng kia. Vâng ạ. Ở quán hôm nọ anh nhé. Đồng thay thường phục rồi lái chiếc xe của Kim Anh ra quán cà phê. Ở đấy đã có hai người ngồi chờ. Một người kiên đáo đưa cho Đồng một chiếc phong bì dày cộp. Ngồi nói chuyện tào lao vài câu rồi Đồng lên xe phóng về. Lần này Đồng chạy thẳng đến một ngôi làng ven ngoại thành. Ở đó có một trang trại nhỏ của Đồng. Tiệp. tường và một số đệ tử của đồng đang ngồi ngắm đàn gà trọi. thấy tiếng còi xe của đồng, chúng chạy ra đón. đồng vào, nhìn đám gà bằng cặp mắt mê say. tiệm nói, thư anh, ngày mai em định mang năm con đi. tuần này tao nhiều việc, mệt mỏi quá. mai đi sang bên đó, chúng mày bố trí cẩn thận. chỗ đá gà thì chúng mày lo. tao vào phòng của thằng thạch sang, cố gắng kín đáo đừng để ai biết nhé. mấy gã vội vàng gật đầu. tưởng nói dạ yên tâm chúng em hiểu mà tiệp bắt từng con gà ra cho đồng xem đồng vút ve những con gà ánh mắt thấm đẫm thương yêu đồng nâng níu nựng chúng như đang nói với những đứa con của mình nào con lại đây thầy xem nào nằm cái mắt của mày là được đấy chân chắc ghê đi thế con này ăn uống thế nào chúng mày một gã nói dạ thưa anh nó ăn hết tiêu chuẩn và còn đoán ăn thêm nhưng bọn em không dám cho ăn no cái gì quá cũng không tốt ăn đói quá thì không làm được trò gì mà no quá, thì cũng lại hỏng. Đồng nói, sau lần này, chúng mày cho nó đi giải độc một thời gian. Tưởng nói, dạ thưa anh, chúng em đã chuẩn bị rồi ạ. Ở ô bên kia, chúng em đã chuẩn bị sẵn gần hai chục ả gà mái cho bọn này rồi. Chỉ nửa tháng là ông anh xem, lại gầy sơ sát ngay. Đông cười khùng khục, <cười> một thằng chúng mày, mà cứ cho ở với ba con mái xem, không chắc đã được nửa tháng, có khi được ba ngày thì đi chẳng vững. Cả bọn cười phá lên khoái chí Sáng hôm sau Khi trời vẫn còn mờ tối Hai chiếc xe con của bọn Tiệp đã đến đón đồng Đồng mặc bộ đồ non như một gã bụi đời Gắn dâu giả lên mép rồi ra xe Chiếc xe bảy chỗ đi sau chở gà Chiếc xe đi trước có đồng Tiệp và tường Đồng lên xe vừa ngáp ngủ vừa nói Sao chúng mày đi sớm thế Từ đây đến cửa khẩu Cũng mất tiếng rưỡi Đi vào giờ thật đông thì ít người để ý ạ. mày vẫn cầm giấy tờ của tao đấy chứ ông anh yên tâm chứng minh thư này làm cho anh quá yên tâm rồi chẳng ai nhận được ra anh là trưởng phòng cảnh sát giao thông cả đồng nói phải cẩn thận đấy tao nói cho chúng mày biết từ khi bộ có những chỉ thị tăng cường đấu tranh chống cờ bạc xuyên biên giới ở các cửa khẩu bây giờ đây cơ sở đặc tình của cả cảnh sát hình sự của bộ và của tỉnh rồi lại cả trinh sát của biên phòng nữa số ấy thì chẳng lạ gì mặt tao cả cẩn thận thì vẫn hơn tường nói với vẻ hiểu biết <cười> Chuyện đấy thì ông anh khỏi phải lo Bọn em quá hiểu những món đòn nghiệp vụ của công an Tiệp đang ngồi phía sau Bỗng vươn lên nói với Đồng Anh à Em nói với thằng Thạch Sang rồi Chúng nó đưa được một con á khôi Ở cuộc thi sinh viên thanh lịch bờ rồi sang Bọn Thạch Sang mời anh tối nay đến thưởng thức Đồng nói Thôi Tao chẳng muốn rơi vào cái lũ á khôi hoa khôi ấy Trước khi đi thi Bọn ấy đã lăn lóc với khối thằng đại gia rồi Hôm nay thắng thua gì thì tao cũng nghỉ không thầu đêm suốt sáng như mọi lần mệt lắm nếu có thì chúng mày tìm cho tao đứa nào nom lương thiện một chút tường cười khoái chí "Hê, <cười> tìm bọn lương thiện thì dễ thôi anh tôi được rồi ông anh cứ để việc đấy cho em em với thằng thạch sang sẽ lao cho anh tối nay xe chạy đến cửa khẩu thì dễ vào một khu lều chứa xe chủ lều nhanh chóng mang bạt ra trùm kín xe đồng và cả bọn gọi xe ôm chạy qua biên giới còn những lồng gà thì lại do tường áp tải đi đường khác sang bên kia biên giới khi qua cửa khẩu công an cửa khẩu đóng dấu vào tờ phiếu xuất cảnh tạm thời với thái độ hờ hững khi đồng vừa qua cửa khẩu thì một thượng úy biên phòng nói với một sĩ quan thiếu tá anh có nhìn thấy tên béo béo mà có ria kia vừa đi qua đây không anh thiếu tá nói có nhìn là tôi biết ngay đó là ông đồng trưởng phòng cảnh sát giao thông anh thượng úy cười ông ngoại tinh thế em tưởng chỉ có mình em biết em nghe chúng nó nói là lão đồng này cực kỳ mê đá gà và đánh bạc chẳng hiểu thắng tua thế nào Nhưng em nghe nói lão giàu lắm. Anh thiếu ta nói, trưởng phòng cảnh sát giao thông thì sao không giàu? Nghe nói là ông ấy bảo kê cho hai công ty xe Sơ Miramore chuyên chở gỗ từ bên kia về. Ông ấy còn có một đội xe riêng nữa. Riêng tiền thu bảo kê từ đội xe của ông ấy đã là bao nhiêu tiền rồi? Đó là còn chưa kể các trò ăn uống khác. Anh Thượng Úy nói, <cười> Của thiên trả địa hết anh ạ. Có những trận ở đây lão ấy thu đến tiền tỷ. Rồi thằng Bảo Lâm con trai của lão ấy nữa Nó đã nướng không biết bao nhiêu tiền ở bên này. Hôm trước một thằng cơ sở của em nói là thằng Lâm nợ thằng Thạch Sang gần 5 tỷ. Ở vùng này, Thạch Sang và Trung nốp là hai thằng ghê gớm nhất. Nợ tiền chúng nó mà không trả thì cứ coi chừng. Hôm trước một thằng Trung nốp cắt cụt ngón tay thằng Nam gửi về cho bố mẹ nó, anh đã biết rồi chứ? Anh thiếu tá nói, anh biết, cho chết bớt đi, cái loại sẵn tiền đi cờ bạc thì chẳng nên tiếc làm cái gì. Mặc dù đã hóa trang rất kỹ nhưng khi đồng và tường đi qua cửa khẩu Campuchia đã bị hai gã đi xe ôm đứng chờ khách nhận ra. Hai gã này là tay chân của Trung Nốt. Trung Nốt vẫn đang ngủ thì có tiếng chuông điện thoại. Gã uể oải chờ mình và nói bằng tiếng Khmer: "Có việc gì thế mày?" Thưa ông Trung em vừa nhìn thấy lão đồng sang bên này ạ. Nghe nói thế, Trung Nốt tỉnh ngủ hẳn. Nốt ngồi dậy, nó đi về ai? Dạ, chúng em không biết ạ. Trung em chỉ thấy ông đồng thôi. Hôm nay ông ấy gắn dâu quân kiến. Trung mải phóng xe bám theo xem nó đi đâu. Nếu nó đi về chỗ mình thì thôi. Nếu nó đi đâu khác thì báo cho tao biết. Trung nốt thừa người ra suy nghĩ một lát rồi gọi cho đồng. Lúc này đồng đang đi xe ôm từ cửa khẩu đến sòng bạc. Thấy điện thoại rung. Đồng mở máy thì thấy số máy gọi từ Campuchia. Đồng nói. alo tôi nghe đây. Trung nốt nói. Hôm nay ông anh sang bên này mà không cho em biết trước. Chắc là định đến chỗ khác vui hơn phải không? Đồng giật mình. Đâu có, anh có sang Campuchia đâu. Anh đang ở nhà chứ? Trung nốp cười đều cáng. <cười> ông anh ơi, ông anh gắn thêm bộ dâu con kiến nhưng vẫn chẳng trộn đi đâu được cái vóc người anh đâu. Nếu ông anh có chỗ khác vui hơn thì ông anh cứ đến. Em nói để ông anh biết. Anh phải rất cẩn thận khi ở chỗ casino của thằng Thạch Sang đấy nha. Đá gà ở chỗ đấy vừa có mánh mới đấy. Nghe Trung nốp nói vậy, đồng lập tức thay đổi thái độ. Anh cười. chu giỏi lắm. Anh sang đây mà không đến chú thì đến ai? Trung nốp tươi nét mặt. Ôi! Nếu được như thế thì em có phúc có phần quá Anh đến thẳng đây đi Rồi ra casino sau Đồng nói Hôm nay anh cũng chỉ định sang đây chơi một chút thôi Không ở đây lâu được Vậy nên anh không muốn phiền đến chú Trung nốt nói Không được Anh cứ vào cho em đã Nói xong Trung nốt buông máy luôn Hắn cười khoái chí rồi đi đánh răng rửa mặt Đồng bảo lái xe dừng lại rồi nói với Tiệp Thằng Trung nốt nó biết rồi Nó đã nói như thế mà bây giờ Mình đi thẳng sang chỗ thằng Tạch sang thì cũng không hay Thôi Quay về chỗ thằng Trung Nốt Tiệp tiếc giải, Nhưng mà em đã nói với thằng Thạch Sang chuẩn bị rồi Đồng ngần ngừ một lát rồi nói Thằng Thạch Sang Còn là đàn em xa của thằng Trung Nốt Thế lực của thằng Trung Nốt ở đây Như thế nào thì mày biết quá rồi Thôi mày gọi cho thằng Thạch Sang Nói nó để hôm khác Mấy hôm nữa anh sẽ sang chơi Nói với nó rằng hôm nay anh đến Chỉ để xem đã gả một lát rồi về Anh không ở đâu được Nhưng chương trình tối nay để anh giải trí thì sao? Thôi, quên chuyện này đi. Nếu tao có hứng thì mày bảo thằng Trung Nốt chuẩn bị. Thứ ấy thì thiếu gì. Cả bọn lại đi tiếp đến nhà Trung Nốt. Trong khi đồng đang sang Campuchia thì ở nhà Kim Oanh. Khi trời đã sáng mảnh mắt mà Kim Oanh và Bảo Lâm vẫn còn nằm ườn trên giường. Kim Oanh nhìn Bảo Lâm âu yếm. Em không hiểu nếu như bây giờ ba anh trông thấy em ở với anh thế này thì ông ấy sẽ nghĩ sao? Bảo Lâm rội mắt. cha công lấy súng bắn chết cả anh và em bà anh thì làm gì có gan bắn ai nhưng dễ tăng sông lắm em đã thỏa thuận với anh rồi những lúc họp ở công ty là anh không được nghe em bằng ánh mắt ấy cứ coi như người bình thường đi nếu có quý mến thì coi như em là bồ của ba anh bảo lâm lúng túng anh cũng muốn thế lắm nhưng lúc ấy cứ làm sao ấy ai bảo em đẹp như thế kim oi ngồi dậy thở dài rồi nói sự đời sao ấy hóng le thế chẳng biết thế nào mà nói trước được Rồi Kim Oanh nhớ lại lần đầu tiên đưa Bảo Lâm vào bẫy tình. Bảo Lâm khi ấy vừa tốt nghiệp lớp 12 và đang chuẩn bị thi đại học. Mặc dù đang tuổi thanh niên mới lớn, nhưng Bảo Lâm đã lộ về cường tráng rắn giỏi. Cậu cũng ham mê chơi thể thao, đặc biệt là môn thể dục dụng cụ. Bảo Lâm chơi vòng treo khá giỏi nên thân hình nở nang, cơ bắp rắn chắc. Mặc dù biết Kim Oanh là bồ của bố, nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn thấy Kim Oanh, Bảo Lâm vẫn thấy thích thú. Ánh mắt của cậu khi nhìn Kim Oanh dù cố che giấu đến mấy, thì vẫn bị Kim Oanh phát hiện ra. Ban đầu, Kim Oanh không hề có suy nghĩ gì về việc gian díu với Bảo Lâm. Vì dù sao, cô cũng biết là Sơn Đồng rất yêu mình. Nhưng cứ gặp Bảo Lâm ở nhà, đầu tiên là xưng cô cháu. Rồi một hôm chỉ có hai người ở nhà, Kim Oanh bỗng buông lời ấm ờ. Kể ra nếu cô không phải là bạn của bố cháu thì cô sẽ gọi khác đấy. Bảo Lâm ngạc nhiên, gọi khác là gọi thế nào? Kim Oanh vẫn ấm ờ, thì sẽ gọi là Lâm... chứ không gọi bằng cháu nữa. Nếu Kim Oanh gọi Lâm, chứ không gọi là cháu, thì Lâm gọi Kim Oanh là gì? Chẳng suy nghĩ gì lâu, Bảo Lâm trả lời, thì cũng gọi là Kim Oanh. Kim Oanh đến gần Bảo Lâm rồi nói, sau này ai lấy được Lâm thì chắc là hạnh phúc sung sướng lắm đây, cứ nhìn những gã đàn ông bụng to vượt mặt mà chán quá. Và thế là điều gì đến, đã phải đến. Từ sau lần đó, Bảo Lâm như ăn phải bùa mê thuốc lú của Kim Oanh, Cũng có lúc cậu giật mình lo sợ và tìm cách thoát khỏi bàn tay của Kim Hoành nhưng không hiểu sao cô ta vẫn có sức quyến rũ đặc biệt với Lâm. Chỉ vài ngày không được nhìn thấy Kim Hoành thì Lâm đã nhớ đến phát cuồng phát dại. Kim Hoành đầu tiên cũng chỉ thích Bảo Lâm với suy nghĩ đơn giản là thử xem một gã trai mới lớn này như thế nào. Nhưng rồi trước tình cảm thật lòng của Bảo Lâm Kim Hoành cũng thấy yêu cậu. Đã có lúc hai người bàn tính bỏ đi đến một nơi thật xa để được sống với nhau. Nhưng suy đi tính lại Cả hai đều không dám. Có lần Kim Anh nói với Bảo Lâm Anh à, chẳng lẽ chúng mình cứ phải sống dấm dối với nhau thế này mãi sao? Em với anh sang Campuchia đi, em đủ tiền để mua biệt thự bên đấy. Bảo Lâm nói Em nghĩ đơn giản quá, nếu như ông ấy muốn tìm thì chẳng khó gì cả. Kim Anh nói Vậy chẳng lẽ mình cứ sống như thế này mãi hả anh? Bảo Lâm thường người ra Hay là chúng mình thôi đi? Kim Anh nói thật thà Em cũng nghĩ như thế, có lẽ chúng mình nên thôi. Nhưng nếu thế thì có lẽ em nên chết đi Đã nhiều lần em muốn chạy trốn khỏi anh Nhưng không trốn được Nếu như một ngày nào đó anh không thấy em còn trên cõi đời này nữa Thì có lẽ rằng em đã tìm cách trốn khỏi anh Cái chết là cách giải thoát tốt nhất Bảo Lâm tái mặt Trời Em đừng nói như thế Kim oanh và Bảo Lâm vẫn đang nằm ôm nhau trên giường Bỗng cô trồm dậy hỏi Em nghe nói anh nợ thằng Thạch Sang và thằng Trung Hốp nhiều tiền lắm phải không Bảo Lâm trả lời Cũng không nhiều lắm, có mấy tỷ thôi. Kim Anh cười nhạt. <cười> mấy tỷ? Thế anh làm gì ra mấy tỷ? Cái công ty vận tải của anh từ ngày ấy đến giờ làm được bao nhiêu? Nếu như đóng thuế xong phẳng, nộp tiền làm luật cho cảnh sát đúng như các lái xe khác thì liệu anh còn được mấy tuần? Đây thì anh làm doanh nghiệp theo kiểu thuế né được. Lẽ ra phải đóng 10 đồng thì đóng có hai đồng. Chờ quá tải quá khổ thoải mái, không ai dám phạt. Lẽ ra anh phải dòng nứt đố đổ vách. Nhưng có được đồng nào thì anh lại nướng vào cờ bạc bên kia hết. Bảo Lâm nhìn Kim Oanh Em vẫn sang chơi cùng thằng Trung Nốt và Thạch Sang đấy à Kim Oanh nói Em chỉ sang làm ăn thôi Mà nó có đường dây đưa đá quý từ Myanmar về Bảo Lâm nói Nhưng ngày nghe chúng nó nói Là em đã đến đấy chơi bạc nhiều lần Kim Oanh gật đầu Ngày xưa thì em có sang chơi vài lần cho biết Nhưng lâu lắm rồi em không sang Nếu có sang thì chỉ để lấy hàng thôi Thế bây giờ anh tính làm thế nào để trả được tiền cho chúng nó? Bảo Lâm nói Anh sẽ có cách Kim Oanh Em biết là trong tài khoản của công ty chỉ còn đủ tiền để trả lương công nhân 2 tháng thôi. Anh nói anh định trả chúng nó thì anh lấy tiền ở đâu? Anh không trả thì coi chừng chúng nó cắt tay, cắt ngón chân, ngón tay gửi về đấy. Nghe nói thế, Lâm run lên và nghĩ đến cảnh thằng Nam bị cắt ngón tay. Nghĩ một lát, Lâm nói Anh cũng đang nghĩ cách phải trả chúng nó. Em có tiền không? Cho anh vay 3 tỷ. Kim anh nói Ôi trời, em lấy đâu ra từng lấy tiền? Bữa nọ em định xin bố anh tiền đầu tư vào trường người mẫu. Ông ấy đã gà thắng mấy tỷ Thế mà em hỏi vay thì cứ lờ đi Hôm nay ông ấy lại sang bên đấy chơi rồi Không biết thắng thua thế nào đây Bảo Lâm năn nỉ Em giúp anh đi, mượn đỡ cho anh mấy tỷ Anh hứa với em là sẽ không sang bên đấy chơi nữa Kim Anh suy nghĩ một lát rồi nói Tốt nhất là anh nên sang nói thật với chúng nó đi Anh cứ nói là bây giờ anh chưa có tiền trả Bọn chúng nó cũng nể anh, nể bố anh nữa Hơn nữa bố anh này là một khách VIP Anh cũng là khách VIP của chúng nó Chúng nó không nỡ nào xuống tay đâu Nhưng anh cũng phải nghĩ cách đi Đồng đến nhà trung nốt Khi đồng còn đang đứng ngoài cửa Từ một ngôi nhà cao tầng bên kia đường Có một ống kính máy ảnh Chụp đồng bước vào nhà trung nốt Trung nốt ra tận sân đón đồng Với vẻ mặt hào hứng Trung nốt khoanh tay cúi đầu Em chào đại ca Em tưởng đại ca quên thằng này rồi Đồng nói trời ạ cái gì mà đại ca với tiểu ca thế Hình như mày đang tập đóng phim phải không trung nốp cười ha hả rồi kéo đồng vào trong nhà nốp rót rượu hai người chúc nhau trung nốp hỏi tình hình làm ăn của ông anh giờ này thế nào đông lắc đầu chán mày thấy đấy bây giờ kinh tế đi xuống cái gì cũng chán à nốp phá lên cười. cười sao anh nhìn cuộc đời bằng con mắt bi quan thế em thấy kinh tế việt nam vẫn khá lắm ấy chứ có vấn đề gì đâu đông không hiểu ý trung nốp mày không biết đâu tình hình kinh tế đang rất khó khăn quả bóng bất động sản bỡ tung rồi tới đây chỉ còn một thứ mặt hàng cao giá thôi. Trung nốt hỏi, mặt hàng gì cao giá? Đồng cười nhạt, <cười> dây thừng. Trung nốt ngạc nhiên, sao dây thừng lại cao giá được? Đồng bật cười, <cười> các đại gia bất động sản vỡ nợ, không có tiền để trả tiền vay ngân hàng, vay ngắn hạn để đầu tư dài hạn thì thằng nào trả chết. Nợ nần trồng chất không trả được, nhà không bán được, rồi tiền vay ngân hàng lãi mẹ đẻ đẻ con, thì chỉ còn mỗi đường là mua dây thừng treo cổ lên mà chết, chứ còn gì nữa. hiểu ý của Đồng nốt phá lên cười. cười Không phải đâu anh ơi Anh cứ nhìn casino của bọn em mà xem Không lúc nào vắng người Một tháng có 30 ngày thì cả 30 ngày đầy ấp Nếu kinh tế suy thoái thì lấy đâu ra tiền Mà sang để đánh bạc như thế Rồi hai nhà hàng của em nữa Có ngày nào vắng khách đâu Đồng lắc đầu khổ thế đấy Dân Việt Nam vui cũng nhậu Buồn cũng nhậu Không vui không buồn cũng nhậu Để có vui có buồn Tiền đã không có Nghèo thì lại ham cờ bạc Mày thấy ở Việt Nam rồi đấy Sổ số là thứ kinh doanh có lãi nhất. Có như thế thì những người như mày mới có đất sống chứ. Thôi, hôm nay anh sang đây chơi vui. Nếu vui vẻ thắng to thì anh không mong. Nhưng mà nếu không thua thì anh ở lại đến mai. Tối nay chúng lo cho anh cái gì mới mẻ một chút. Nốp nope hiểu ý ngay. Ai, chuyện gì chứ chuyện đấy thì anh yên tâm. Thằng em không bao giờ để anh mất vui. Nhưng mà này em hỏi anh, anh thích người có danh hay là vô danh? Đồng nói, thế nào là có danh và thế nào là vô danh? Nốp nope cười. cười. Có danh là những hoa khối, á hậu, hoa hậu. người đẹp cuộc thi nọ cuộc thi kia, rồi đám người mẫu. Vô danh thì sinh viên, thậm chí là con nhà nông dân. Đồng nói, thôi, ta không thích dây và đám có danh. Anh chơi ở đây hơn một tháng nay, lần nào cũng thua, nên hôm nay anh chỉ chơi chút gọi là thôi, anh muốn nghỉ ngơi. Hôm nay anh đừng vào casino, anh xuống chơi đá gà ấy. Đồng lắc đầu, không, đá gà thì để cho bọn thằng tiệp, thằng Tường nó lo. Anh xuất tiền ở chỗ đấy không tiện. Dân đá gà toàn là dân vùng quê nhà anh, mặt mình dễ lộ lắm Em biết đấy, Công an tỉnh bây giờ đang bắt từng cán bộ, chiến sĩ, từng thang lính phải làm cam kết không được chơi đề, không được mua sổ số, không được chơi cờ bạc dưới bất cứ hình thức nào. Bây giờ lộ ra là bay trước ngày đấy. Trung nốp gật đầu, rồi gọi hai gã đưa sân đồng sang sòng bạc. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của cuốn tiểu thuyết Quỷ Ám. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 4.